khi minh oan cho hai vong hồn uổng tử cút và hoa gã lâm tứ tài thay đổi hẳn tâm tánh từ một người đàn ông bình thường bỗng trở thành kẻ tàn tàn như lão già lẫn thẩn người ta biểu đây là hiện tượng bị ma ám chẳng biết có phải hai vong hồn không siêu sinh quấy phá hay do sự hối hận dẫn mình già đầu còn nông nổi gầy nền tội lỗi tước tài ngày ngày nói năng lảm nhảm một con người bất bình thường như thế thì đương nhiên hai huệ đâu còn ham hú gì nữa có nhờ cày được chuyện chi đâu mà giữ lại ả bèn đi một đường đoạn tuyệt cho xong nghe nói thời gian sau này hắn được phái đoàn canada nhân đạo nhận cho đi theo diện hốt rác còn hai huệ Kẻ gieo nhân, nhưng không gặp ác báo, cả gia đình được sang Hoa Kỳ đoàn tụ diện sponsor. Người chết đã chết, kẻ sống thì tứ tán khắp nơi, chỉ riêng ngôi miếu thờ ba cô dưới tàn cây da rậm rạp, thì vẫn còn trơ gan cùng, tuế nguyệt, nơi một gốc trại tị nạn. Linh hồn ba cô đã yên nghỉ, nơi cõi vĩnh hằng. hay vẫn còn vương vấn nơi tục thế để làm chứng cho từng đoàn người khổ nạn tiếp tục ghé bến ga lăng. Họ là những người may mắn còn sống sót được thế giới mệnh danh là Thuyền Nhân. Thuyền Nhân, cái tên được sinh ra sau cuộc đổi đời, mà trong mỗi con người ấy là một mảnh đời gian nan, là một câu chuyện đầy nước mắt. Sau khi tiễn đưa hai đứa em bất hạnh về với lòng đất, tư sinh quay trở về, gói ghém hành trang, sang từ giả gia đình anh chị Bảy, để chuyển sang trại ga lăng hai, chờ chuyến bay. Tương phùng rồi giả biệt, phút dây bệnh rịnh không biết vui hay buồn, anh chị Bảy cũng đã được út nhận từng rồi, và theo như anh biểu, thì trong tương lai họ chắc chắn còn gặp lại nơi vùng đất mới. Xin nghe vậy thì chỉ biết vậy Tuy còn gặp lại Nhưng nàng vẫn lo lắng chẳng yên Rồi đây nơi xứ lạ Mình thân quê mùa dốc nát Tiếng Anh tiếng U Người ta nói xí sâu xí xào Mình có hiểu cái gì đâu Thì biết xoay trở làm sao Nếu không có những người thân bên cạnh Lo sợ chuyện nọ Rồi bệnh rịnh quyến luyến chuyện kia Khiến cho sinh ra đi mà cứ rầu rầu tuồng như chẳng mừng vui chút nào chị hảo đọc được lòng dạ của con nhỏ em nên cười cười biểu à hồi nãy ông chệch có ghé qua báo tin chú tư thành cho anh bảy biết rồi em mày đừng có lo thế nào cũng gặp chú ấy ở ngoại cho mà coi ở ngoại ý chị hảo muốn nói tới trại ga lăng 2 nơi sinh sẽ tới và thành đang bị nhốt ở đồn cảnh sát nghe vậy xin sáng mắt hỏi liền ông chợt có là tài công ghe của em đó phải không chị bảy ủa mà sao ổng biết anh tư ảnh đang bị kẹt vậy cả anh bảy giải thích thì hey, cái thằng nóng nảy nó hâm he làm sao với con nhỏ cháu ông chủ ghe con nhỏ biểu tụi em út bu lại đánh Rồi kế tới bị bọn cảnh sát Indo tới bắt đi, ông Chạch có ở gần đó chứng kiến từ đầu. Ông là dân hải quân, cũng là lính tráng cho nên ghét ba cái thứ thanh niên lập bè kết đảng đánh lộn đánh lão gây náo loạn trật tự công đỡ cộng đồng lắm. Nhưng theo lời ông kể, thì do cái vụ con nhỏ gì, cháu của ông chủ ghe, chuyện nó nói xấu hai đứa em của bay đó, Chạch có bất bình hết sức. Nhưng không làm gì được, cho nên khi thấy thằng Thành tới gây chuyện với y thầy rồi bị bề hội đồng, kế tới bị bắt dẫn đi, ông tức mình nên hồi sáng này ra thẳng đồng cảnh sát Thanh Minh Thanh Nga dùm cho nó đó. Xin hiểu chuyện, nên nét mặt có mọi tươi tỉnh hơn. Anh bảy tiếp. Bây ra ngoài ngoài thế nào cũng gặp được nó ở đó. Chạch có biểu người ta muốn cách ly thẳng thành với cái đám thanh niên ân quán với nó một thời gian, tạm thời thì phạt thẳng làm cỏ hút rác ở ngoài đồng cảnh sát chừng vài ba tuần, cho mọi chuyện lắng xuống mới thả nó về đây. Bây giờ thì sinh lại có ý muốn sang ga lăng hai càng sớm càng tốt, lòng của nàng ra sao thì đã rõ như ban ngày, chị hảo thúc dục trong nụ cười tươi xói. thôi đi đi cà rê hoài nắng lên cao nóng lắm nó còn nhỏ mười mốt mà anh chị cũng ra ngoài chớ có đi đâu đâu mà sợ không có gặp <cười> Tư cũng gặp lại Lê Hiến Thành, anh ta ở cùng một lô với sinh, ở đây nhà cửa xây cất khang trang hơn so với ga lăng một, có phòng riêng, chứ không còn ăn ngủ tràn lan như những ba rắc hỗn tạp nữa. Gặp lại nhau đây, tuy vui lắm, nhưng cả hai đều biết ngày buồn rồi cũng sẽ tới nhanh thôi. Mỗi một ngày trôi qua, hai người càng thấy cái khoảng cách chia lìa càng rõ rệt. Bên trại mới thành chẳng còn cơ hội đầu đâu ra tiền nữa, nên cả hai chỉ còn biết chắc mót những đồng Indo bán rau muốn dạo trước gửi cho tư sinh để dành. Một hôm, đi làm công tác vệ sinh thọ phạt như thường lệ, thành Long khom quét rác ngay cổng văn phòng trại. Nơi đây cũng là nơi phái đoàn các nước vô để phỏng vấn đồng bào. Ngoài sân văn phòng trại rất rộng, có nhiều cột cờ, biểu tượng cho những quốc gia có liên quan ít nhiều đến sinh hoạt trại tị nạn. Cờ chính quốc Indo, cờ vàng ba sọc đỏ lá cờ biểu tượng của người Việt tự do. Bên cạnh đó, còn có thêm những quốc kỳ khác như cờ chăn lưỡi liềm đỏ của hiệp hội cứu trợ liên hiệp quốc, cờ hoa kỳ, Úc đại lợi, Canada, vân vân. Thành nước lên nhìn lá quốc kỳ úc đại lợi tung bay trong gió mà lòng không khỏi nhói đau em tư của mình mai đây sẽ nhận quốc gia này làm quê hương còn thân mình rồi biết rơi giạt về đâu đường đời muôn vạn nẻo nhưng đường của dân tị nạn chọn lựa thì chỉ vỏn vẹn có ba hướng đi úc mỹ hay canada chỉ có ba hướng đi thôi Nhưng nó lại, ngàn trùm xa cách. Đứa đông, đứa Tây, biết đâu mà tìm. Ngày tao ngộ, coi như chẳng bao giờ có được. What are you doing here? Một giọng nói ồm ồm phát ra từ phía sau khiến cho Thành giận mình đứng chết chân. Trong bụng nghĩ thầm, chắc cái ông cảnh sát Indo... có bảng mặt cô hồn với cái thùng nước lèo to tổ bố ông cảnh sát mà hồi mới bị bắt về đồn thành đã bị ổng nhạt nộ đến xanh cả mặt mày công tác thọ phạt không lo làm lại đứng sững sờ trong lên lá quốc kỳ Úc đại lợi kiểu này nếu gặp ổng đố sao tránh khỏi bị phạt thục đầu mút chỉ rồi cái giọng ôm ôm kia bây giờ đang ở ngay phía trước mặt thành. Tại sao anh lại chào lá cờ của quốc gia tôi hả? À, anh thích nước Út lắm à. Thành út ớ, trước sự xuất hiện đột ngột của một ông Tây to cao đến hương anh cả cái đầu. Hú hồn! Tưởng lão cảnh sát đen thùi, ai dè ông Tây trắng phao? Ông ta hỉnh hỉnh cái mũi đỏ lòm, ngắm nghĩa hiến thành một hồi, rồi gật gù nói tiếp. Tôi biết tiếng Việt. anh tên là gì Dạ tôi tên lê hiến thành thưa ông ông tây cười hóm hỉnh <cười> anh chắc bị phạt đoạn ông ta chỉ cây chổi đang dựng bên gốc cây dừa bị phạt quét rác không lo quét mà lại chào cờ anh làm cái gì mà bị phạt vậy thành tình thật nói thật tội đánh lộn đến lão thưa ông À! Anh ngon lành! Sao lại đánh lộn đánh lạo vậy ha? Dành con gái phải không? Thành còn ít cái vụ hài Huệ nên khai ráo nạo với ông Tây rành tiếng Việt. Ông ta nghe qua, gật đầu phán một câu. <cười> anh thật là con nghĩa khí! Thành giật mình, thằng cha da trắng này sao rành tiếng Việt quá cỡ? Chả còn biết khen mình là nghĩa khí nữa mới đáng sợ. ông tây ngóc anh thông dịch việt nam tới và nói anh lấy hồ sơ của lê hiến thành này để ngay bạn làm việc nội trong chiều nay cho tôi ngang đoạn ông quay sang lê hiến thành tôi à hồi trước đi lính đóng ở núi đất một thời gian dài và có vợ việt nam tôi rất thích những người có nghĩa khí như anh hẹn chiều nay gặp anh tại bàn làm việc của tôi <cười> có vậy thôi là thành được ông tây gia trắng nhận cái rực ông ta làm trưởng phái đoàn úc đại lợi sang ga lăng phỏng vấn thuyền nhân nhận hoặc dù là do sự quyết định của ổng thành mừng thiếu điều muốn té xỉu chỉ là hay không bằng hên gặp ngay cái lúc ổng từ nhà nghĩa cao ủy tới hội trường làm việc trông thấy thành đứng im Nhìn lá quốc kỵ của xứ mình trân trối Thì lâm tưởng hắn đang mặc niệm chào cờ Nên đâm ra có cảm tình ngang xương Rồi lời qua tiếng lại Biết được hắn bị thọ phạt Vì một việc làm đúng quá Thì ưng trong bụng lắm Cái thằng Việt Nam này Coi ra cũng là dân ngon lành Hắn cũng là một hảo hứng Chứ đâu phải thứ tơ lơ mơ Hổng nhận cho nó vào nước Úc để mấy nước khác rước thì uổng lắm thế là thành dù chẳng có diện nào lại là thanh niên độc thân tưởng đâu nằm chờ tới mọc râu để được canada săn hút rác có ngờ đâu ngay buổi chiều hôm ấy anh cầu thủ số mười một với thành tích hai lần vượt biển được phái đoàn úc gọi lên phỏng vấn đặc biệt những người được vào phỏng vấn cùng đợt nhưng bị từ chối Mặt mày buồn thiểu buồn thiêu lại thấy thành hớn hở thì lấy làm thắc mắc, hỏi ra mới biết gã thanh niên độc thân này được nhận bằng một trường hợp đặc biệt, chỉ chào cờ Úc thì được Úc nhận, thiệt là một trường hợp hi hữu Đúng thiệt như lời những người tị nạn thường kháo với nhau, Mỹ khùng, Úc, Mát, Canadiên là phải lắm mà. Được út nhận rồi thì đương nhiên thành ở luôn bên ga lăng hai chờ chuyến vai. Chàng hân hoan ôm quần áo dọn hẳn về một ngôi nhà, người quen gần với nhà nàng, để sớm hôm chạy qua chạy lại bộ bạn Cho tới lúc này, mọi người chung quanh mới nhìn thấy được nụ cười nở thật đúng nghĩa trên môi người thiếu phụ, có dáng vẻ hơi quê mùa. Nàng sinh đâu còn gì để lo lắng buồn rầu nữa đâu. Con đường đời phía trước thanh thang rộng mở Có hai đứa nắm tay nhau xây dựng lại tương lai đâu có mấy hồi Đó là lời Lê Hiến Thành thủ thủy với nàng đêm qua Lúc anh ta báo cái tin mừng được Úc nhận Từ trong bàn phỏng vấn Thành bước ra cửa hội trường Ánh nắng chói chàng cái tương lai tươi sáng Đang tỏa chói cả mặt mày Trước mắt anh hình ảnh nào đập vào mắt chàng cũng đẹp hết thảy tuy được phái đoàn úc chấp nhận đơn xin định cư nhưng tuần lễ thọ phạt chưa chấm dứt thành ra ảnh vẫn phải tiếp tục trả nợ quỷ thần cho nên chiều hôm đó công tác xong thành trở về tắm một phát rồi diện bộ đồ tương đối gọn ghẻ nhất bởi quần áo do khối xã hội phân phát cho những người nghèo là loại quần áo cũ Do các cơ quan từ thiện quyên góp mang tới Đồ cũ của các nước phương Tây Đàn ông đàn bà xứ ấy to con, lớn xác Đương nhiên quần cũng như áo Cái nào cái nấy rộng, thùng thình Dù là bộ đồ nhỏ nhất Nhưng người mình ninh vào thì cũng chẳng giống ai Đám cầu thủ của Lê Hiến Thành bị mấy người cùng tàu giữ hết quần áo Rồi không trả lại từ khi tàu vừa cập vào đất liền Mã Lai, nên họ trở thành cái đám nhất y, nhất cuộn. Thời gian ở Lê Tung Có một số đi làm mướn hoặc câu cá, thu nhập đồng ra đồng vào nên cũng sắm sửa chút đỉnh, thành chỉ mua được một cái áo thùng và cái quần đùi. Từ khi nhập trại cu cu tới giờ, đa số vẫn xin đồ xã hội. biểu là tư thành diện bộ đồ ăn nói gọn ghẻ trò có vẻ xâm tụ chứ thật tình thật chỉ là cái quần xã hội rộng huỳnh và cái áo thun anh sắm mấy tháng trước ở lê tung tắm rửa xong anh ta chạy u về bên lăng một kiếm người sang lại ruộng rau muống rồi tạt qua cho anh bảy hay tin được út nhận sẵn có chút tiền trong tay Thành ghé gian hàng mua vài thứ đồ cần thiết cho người yêu, rồi mới chạy u tới nhà nàng. Tư xin vừa đi tắm về, thì đúng lúc Thành cũng vừa bước trở tới cửa, nàng nhìn chàng với vẻ ngạc nhiên. Thường khi thì anh chàng chỉ bẩn cái quần xà lõn với cái áo cầu thủ số 11 đã ngã màu cháo gà, cớ sao bữa nay. Lại tóc chảy bẫy ba, quần áo chỉnh tề, ra vẻ đi ăn nói quá vậy ta. Vừa gặp sinh, Thành đã chìa cho nàng cái giỏ và nở nụ cười tươi rói. Mới mua cho em để đựng đồ đi định cư như người ta nè, à, trong đó còn có một hai món đồ khác nữa, nhưng à, cấm hổng cho coi ngay bây giờ đâu nha. Nhớ lại hai cái nịch ngực Thành đã mua cho mình hồi tháng trước. xin hãy yêu gã thanh niên mà coi cái mồi nàng chẳng muốn rời dù một phút một giây cũng lại mua sắm nữa mà anh làm gì để có tiền mua ba thứ này vậy em tư em sắp đi thì không nói làm chi còn anh ở lại tới chừng nào mới được đi có tiền phải biết dành dụm cho mình chứ sao lại mang ra mua hết trơn cho em còn anh thì làm sao ấy chuyện đó có nhà nước lo, em khỏi lo đi. Ừ, em mới tắm chứ chưa ăn cơm khôn, phải không? Mình à, phải đi ăn mừng bữa nay mới được em ơi. À, đi em, hai đứa mình đi ăn miếng gà, rồi tạt qua thiên hương uống cà phê, nghe nhạc, cho đã đợi một bữa nghe em. Xin nghe lạ, bèn ngạc nhiên hỏi. Ủa? Đương như không mà anh biểu ăn mừng cái gì? anh hết bị phạt thì về bên ga lăng một ở chứ có gì đâu mà mừng thành thúc giục thì đi dưới anh ra ngoài quán anh nói cho mà nghe đừng có hỏi cái gì hết em em đem các cái vỏ này ở trong rồi mình đi ra ngoài anh nói cho em nghe chuyện này hay lắm chuyện gì là chuyện gì xin đâu có biết nàng gật đầu nhưng coi bộ còn dùng dằng chưa chịu đi ừ đi thì đi nhưng mà anh phải đợi em vô lấy tiền cái đã mà anh à ở nhà cơm nước có sẵn sao đi ăn quán ăn tiện tốn kém lắm anh tư thành chiều ra sắp giấy bạc in đô cười hì hì <cười> <cười> anh có tiền đấy nè mới trúng mánh kha khá đó em xin quét dầy sợ hoài bị bắt làm công tác mà biểu là trúng mánh Chắc mới có thư bảo đảm của thân nhân nước ngoài chứ gì. Anh là con bảo phước làm gì có thân nhân chứ em. Muốn biết tiền ở đâu, anh có thì đi với anh, chút nữa anh nói cho em nghe. Cà phê Thiên Hương là một quán cà phê lớn nhất ở trại Ga Lăng, khách mộ điệu lúc nào cũng đầy ấp. Biểu là cà phê ngon hay nhạc hay thì hoàn toàn không đúng, bởi cà phê ở đây thì quán nào cũng y chang như nhau, và nhạc thì chỉ có vài cuốn băng cassette xếp nhạc Mỹ, hai cuốn nhạc Việt Nam nhưng đều cũ mềm. Nó nhảo đến nỗi khách sành nghe nhạc, lắng nghe lệ thu ca, mà cứ tưởng đó là thanh thúy. Quán đông khách là nhờ cái lợi điểm ông chủ quán có cô em gái trẻ măng, mặt mày coi sáng sủa quá, tiếp khách duyên dáng quá, cho nên dù thanh niên nghèo mặt hạn, tiện không có để mua thuốc hút, cũng vẫn phải tiện tặng để được một hai lần ghé vô quán. Cái thú tiêu dao của mỗi chiều nắng tắt là ngồi nhâm nhi chất đắng, lắng nghe nhạc tình và chiêm ngưỡng nụ cười ngọt liệm của giai nhân, vốn là thứ mà mấy anh thanh niên độc thân ở đây không bao giờ nhàm chán. Thành và sinh ngồi ở một cái bàn phía bên ngoài, tiếng nhạc từ bên trong vọng ra sập xình, nhìn người yêu khép nép ngồi. mà thành cảm thấy thương cho nàng nhiều xin từ nào tới giờ đâu có cái mạng ngồi quán ngồi tiệm ăn uống nghe nhạc như thế này đâu bữa nay là lần đầu tiên trong đời nên có hơi rụt rè ngồi chưa nóng đít đã biểu thành đi về hồi nãy lúc hai người đi ăn thành rỉ tay cho tư xin biết xin vui nghe thành được phái đoàn úc nhận xin Thiệt là mừng vui hết sức, nhất là khi anh nắm lấy tay nàng, nói bằng một giọng âu yếm. Anh cứ lo là mình không còn được gặp em lần nào nữa sau khi em đi định cư. Ông trời ổng còn thương anh nên xui khiến cho anh cũng đi Úc như em, hai đứa mình, rồi sẽ bắt đầu xây dựng một tương lai thiệt đẹp ở xứ người ngang em. Mừng vui lắm, nhưng xin còn e dè, nên nói... Có biết mình còn gặp được nhau nữa không anh hả? Em nghe người ta nói, nước út lớn lắm. Anh đi qua sau, rủi về chỗ khác, rồi làm sao gặp em đấy? Phải chi, đi cùng một lượt thì không phải lo. Chứ, đằng này, em một nơi, anh một chỗ, mừng sao mà tìm hả anh? Thành cũng đờ ra vì chẳng biết trả lời sao cho xuân. Nhưng anh ta kịp nhớ lại một thằng bạn cùng nhà, hắn cũng sắp đi út và hiện đang có thân nhân sẵn bên ấy. Thành nãy ra ý định mượn địa chỉ của người thân thằng bạn ấy để đưa cho sinh làm trung gian liên lạc sau này, anh ta gật đầu cho là phải, rồi nói. Để anh hỏi thằng bạn, lấy cái địa chỉ của nó đưa cho em rồi, khi qua tới bệnh có chỗ ở Đàng Hoàng, thì em biên một lá thư gửi tới đó cho... Cái địa chỉ của em, anh cũng vậy, mình nhờ người ta đứng trung gian, chuyển sư thư cho hai đứa mình. Nghe vậy thì xin yên lòng không còn lo nghĩ gì nữa, đời có nhiều khúc quanh gặp gần, cuộc sống có lắm nổi gian truân, nhưng từ bây giờ, cánh cổng cuộc đời trước mắt sinh đã hé mở, để chào đón một tương lai tươi sáng, sẽ không còn gì để lo lắng nữa. Nàng tuy trong bụng rất vui, nhưng không thích ngồi lâu nơi quán nước, sợ thành buồn, nên viện lý do là trời tối sợ đi ngang qua khúc cây da, chỗ hoa và cúc treo cổ. Thành thấy vậy nên cũng không miễn cưỡng. Anh chàng trả tiền và nhận lấy nụ cười tươi rói và hai tiếng cảm ơn ngọt liệm từ cô em chủ quán. Kim oan, kim oan. Mà đường về lại Ga Lăng Hai, ngang qua chỗ cây da cũng ứng lạnh thiệt. Hèn gì, xin sợ cũng phải, mới có hai ba hôm trước đây thôi, người dân ở trại đồn rùm ben. Chuyện hai cô gái thắt cổ tự tử thành ma nhát thiên hạ. Người ta biểu, cứ trời vừa sắm tối là có hai cái bóng trắng bỏ tóc xỏa, treo lơ lửng dưới cành cây da. đặc biệt là cái lưỡi lè ra dài sọc. Thành không tin nên cho đây là chuyện biệt đặt vừa thấy cái bóng treo lờ lửng là đã chạy xuất quần rồi. chưa ở đó còn rắn dòm sao mà thấy cái lưỡi le ra? đúng là quá xá láo. Thành không sợ nhưng xin lại ấn. nàng cứ nép mình thật sát với chàng khi đi ngang qua cái khúc rùng rợn ấy. đây. Là lần đầu tiên đôi nam nữ quen nhau lâu lắm mới có được những giây phút thân mật. Anh thanh niên đầy áp sức sống, đương nhiên là vui phải biết, Nhân lúc người đẹp sợ ma, thành đâu có chịu bỏ qua cơ hội. Cái anh này, mẫn cái gì mà tay chân không có yên dù một chút, anh thiệt là... Xin định nói, anh thiệt là đồ quỷ sống. Nhưng kịp thời nín khe, đi ngang qua chỗ có ma hiện hình, trong bụng sung như thằng lằn, mà nhắc tới quỷ thì thiệt là không có nên, nàng nhột nhạc mít thành một phát. Anh chàng lì lộm, đâu có chịu ngưng trò tái mái tay chân, anh cười hì hì rồi nói, hí hí hí, bữa nay trong bụng của anh vui quá, em cũng thông cảm cho anh chút nghe Xin lại xí dài. Sếp, ăn nói tầm ruồng vậy mà cũng nói được, trong bụng của anh vui rồi có mắt mới gì, tới cái tay đâu nạ? Ở đây, ghê muốn chết, với lại, với lại người ta dòm thì thiếm mồ hả? Nói gì nói như vậy chứ trong bụng của nàng cô phụ cũng sợ sực tưởng như không còn kềm chế được. Nàng định biểu hắn ở ngoài đường đừng có sạm sỡ quá trớn, muốn gì hãy về tới nhà cái đã. nhưng kịp thời nhớ lại nói như thế không có nên chút nào mình là đàn bà mà là đàn bà ai lại ăn nói chúng ta như thế chứ không ngờ thành chốt ngay câu nói của nàng À ở ngoài này người ta dòng kỳ về nhà đâu có kỳ há em <cười> sẵn cho anh ham ở đâu cũng không được hết á nghen thành chi chiếc Ừ, hồi xưa nàng châu long có giao hẹn với lưu bình là chàng chưa thi đổ thì chưa động phòng anh được út nhận thì cũng giống như ông lưu bình thi đậu chàng chưa đi út thì chưa động phòng hay sao ngày chúng mình gặp nhau trên miền đất hạnh phúc đâu còn có bao lâu nữa không lẽ nàng châu long xin còn bắt anh cầu thủ lưu bình lê hiến thành này treo dò hoài quỷ sao em xin mỉm cười trong bóng đêm, ông này lẻo mép thiệt, vì mà châu long lưu bệnh, vì mà chưa đi út thì chưa động phòng, chẳng biết trả lời sao cho xong, xin chỉ âm ừ trong cổ họng. Thì chừng nào tới bển hắn hay hắn anh. Đi thêm một đổi chỉ nghe thành ba qua chuyện trời trăng mây nước. Chứ chẳng đề cập tới vụ động phòng Và tay chân của hắn cũng ngừng ngọ ngoậy, Xin có mòi hơi tiếc Nàng cứ tưởng hắn nghe lời mình nên chịu ngoan ngoãn Dù sao cũng cảm thấy thú vị hơn im ru bà rù như thế này chứ Thật ra thì xin đã hiểu lầm Tưởng anh nhân tình của mình thuộc lợi dễ nghe lời Thành đang bận biểu lắm mà nàng đâu có biết Đi bên người đẹp nhưng sao cái quần nó cứ tụt Thế mới khổ, quần dài của khối xã hội phát đương nhiên là rộng quá xá, muốn cho dừa thì phải có sợi dây nịch, nhưng ở đây là trại tị nạn làm gì có sợi dây nịch cho không đâu mà mang. Thế là thành đành tạm thời dùng sợi dây thun cột hai con đĩa quần dính chùm vào nhau, áo bỏ ra ngoài thì đâu ai biết, đi với nàng dừa mới ngăn khỏi khúc cây đa. Bỗng dưng trời xuôi đất khiến sao, sợi dây thung nó đứt cái bực. Thùng đứt quần tột thì phải dùng tay mà vĩnh, bận biểu thế này rồi còn tay chân đâu nữa để tái mái chứ? Lời qua tiếng lại một chút xíu thì cả hai đã tới ngay trước cửa nhà của tư sinh. Cảm giác ớn lạnh từ khúc quanh cây da vẫn còn bám sát theo sau lưng nên nàng khần khừ. chưa chịu vô nhà vội cũng dễ hiểu thôi một là nàng còn bịnh rĩnh với anh tình nhân hai nữa là vì gia đình bốn người ở chung đã lên đường đi định cư từ ba hôm nay rồi nên căn nhà rộng mà chỉ có mỗi mình nàng thành ngày nào cũng chạy qua ăn cơm chung nên biết chuyện này anh lên tiếng dò tình hình trước Để anh đưa em vô nhà rồi hãi về ngang em. Xin không thuận mà cũng chẳng lắc đầu, nàng nói nhỏ xíu, giọng có khác nào mời mọc. Mấy người ở chung đi hết trơn rồi, em ở đây có một mình ơn hiền Người đẹp đã lên tiếng như thế lẽ nào thành không biết ý. Anh chàng được mời, một tay vịn quần, một tay ôm ngang eo ếch người yêu hân hoang bước vào. Nếu có kẻ nào đứng đối nhìn thấy điều bộ của Tư Thành chắc chắn phải ôm bụng cười ngất, nhu dương dễ gợi cái kiểu gì đến nỗi tột cả quần, vừa đi vừa dĩnh như vậy, không biết nữa. Ba Lan như thủ đô của trại tị nạn, vì chỉ dành riêng cho những thuyền nhân sắp đi định cư, nên nhà cửa ở đây cũng được xây cất thanh trang hơn. Từng căn hai tầng, có bếp núc ăn ở riêng biệt, không chung chả xô bộ xô bổn như bên trại một. Căn nhà nơi sinh ở có hai tầng khá rộng, nàng ngủ ngay phía dưới, chỉ bước lên vài bậc tam cấp là tới cửa. Tuy có cửa nẻo đàng hoàng đó, nhưng chẳng có chốt khóa gì cả. Thành nhiều người yêu lên khỏi cầu thang gỗ rồi bước lên đẩy cửa, nhường cho người yêu vào trước, còn mình thì bén gót theo sau. Mùi dầu gội đầu ủa trong tóc nàng thoang thoảng hương thơm. Cơn thèm khát cố đè nén từ nãy giờ, như ngọn lửa âm ỉ, bỗng bùng cháy dữ dội, Khiến trò thành chỉ muốn giang hai tay ra, ôm lấy tấm thân ấm áp của người tình, ngay. nãy giờ, trong vòng tay của gã đàn ông tham lam, nói nào ngay, xin, cũng cùng mang chung một nỗi háo hức, đâu có kém chi thành. Nhưng tánh của xin là vậy, kính đáo và ý tứ, chừng mực và nhẫn nhịn quen rồi. Biết trong bụng của thành muốn gì lắm nhưng nàng vẫn làm bộ tỉnh bơ lách người bước vô nhà cái rột bên trong tối mịt xin mới mò mẫm trên vách tìm cái công tắc điện để mở đèn công tắc bật mở nhưng khốn nổi bóng đèn có lẽ cũ nên cứ chớp chớp ở hai đầu không chịu cháy thành dư biết loại bóng đèn dài xài lâu có lẽ tăng phô yếu thứ bệnh này chỉ dễ ợt chỉ cần xoay cái bóng nhẹ là nó sẽ cháy sáng lên ngay anh ta không nói không rằng phóng tọt lên cái giường đứng ngay phía dưới chỉ nhón người vói là đụng cái bóng đèn trong lúc chỉ chú tâm tới cái bóng đèn điện nên thành quên khuấy cái quần rộng quá khổ của mình anh vừa sướng người lên tay chưa đụng tới bóng đèn thì cái quần dài đã tột xuống tận gối tư sinh đang đứng ngay bên cạnh Đôi mắt nàng đang dán chặt vào cái bóng đèn, thì bóng dưng cả người thành đấu ập xuống đè lấy nàng. Tự dưng bị đè té lăn ra sàn nhà, thì ai mà không giật mình, xinh hơi đau nên gắt nhẹ. Anh Tư làm cái giống gì mà hấp tấp quá hè? có muốn gì thì cũng từ từ chứ. Thành Quảng hốt định lên tiếng xin lỗi. nhưng nghe người đẹp biểu như thế thì có khác nào cánh cửa đã mở, vậy gì đứng ngoài bên ngoài không chịu nhào vô, thành ôm chặt lấy nàng hôn lấy hôn để lên mắt lên môi, chiếc quần quá khổ đang tột tới đầu gối mà lúc nãy nó làm cho anh quýnh quáng tới nỗi té nhào, giờ cái chướng ngại cuối cùng ấy cũng đã bị anh tột văn, ném thẳng vào góc nhà cho khỏi vướng víu. pha lẫn trong tiếng vải vóc va chạm sột soạt đó thành còn nghe tiếng thì thầm của người yêu cái đèn cái cái đèn chớp chớp chóng mặt quá tắt luôn đi anh tư <cười> Thành ngoan ngoãn y dương một đứa bé, căn nhà hoàn toàn chìm vào, bóng tối mênh mông, chiếc giường ngủ chỉ là những tấm ván ép lót, nhưng sau đêm nay hai người cảm thấy ấm êm lạ thường, quen nhau mấy tháng, cơm chung mâm cho tới ngày gần rời trại mới được nằm chung một sạp. Đêm ấy, anh cầu thủ với thành tích hai lần vượt biển đã lập thêm được một thành tích mới mẻ nữa, thành tích phá lưới ba không. Với những cú đá phạt đền, ngoạn mục, hai đội giao hữu, kẻ thắng người thua, đều vui vẻ hết thảy. Họ ôm nhau ngủ một giấc ngon lành cho tới sáng bét. Tư thành thức dậy thì vội vã chạy trở về nhà gom mới hành trang tị nạn để dọn sang ở chung với tư sinh. Anh vừa ra khỏi cửa thì chị Hảo xuất hiện. Xin đòn đã lên tiếng. Đi đâu mà sống đúng nhà chị bảy? chị hảo nôm theo cái bóng của thành vừa khuất sau căn nhà đầu dãy chị nhìn xinh rồi cười nói anh chị cũng chuyển trại ngày hôm qua Lù bù quá cho nên đâu có cho em hay chị cũng ở lô bên kia gần đấy nhỉ đoạn chị xuống giọng nè em có nghe cái gì chưa hả tư xin chưa kịp lên tiếng thì chị hảo tiếp luôn ngày hôm qua Anh Bảy có gặp ba Nhật, em biết ông ba Nhật cũng chạy đò ở cùng quê với mình, ông cũng mới tới ga Lăng, đâu có hai ba bữa nay thôi hè Gặp ba Nhật, anh Bảy mừng, nên hỏi thầm hỏi lom tùm lum coi coi bà con xứ mình lóng rậy ra làm sao rồi. Chú Nhật nói hai tiếng, với thằng địa, đâu có chết như mình tưởng. chủ ấy gặp thằng dần ròm thằng dần thì đi làm đâu dưới Long Phú nó biểu nó có gặp hai tiếng hồi sao tớ